À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian. Chương là Phong Hải Quận đang câu cá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà nhân vật chính của chúng ta, ngứa Thanh đi gặp qua một số người thân và cũng có những sắp xếp cá nhân, thì hắn đã thành toàn cho ảnh tử. để cho nó thăng cấp bởi vì hắn đã nghe được cụm từ thần hỏa tuy rằng ảnh tử sau khi thăng cấp không tạo được ra thần hỏa nhưng hắn nó lại tạo được ra nguyên liệu để nhăn lên thần hỏa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là phần này thì à, hoàng tử thân hoàng tử sẽ có hành động gì khi mà gọi là cuộc chiến tranh đã được cả hai bên chuẩn bị Phong hải quận đang chuẩn bị một loạt trò chiến tranh, nguyên nhân căn bản chính là thất hoàng tử cùng với thiên lan vương, bọn họ như những lưỡi đào sắc bén cứ treo trên đỉnh đầu đám tu sĩ phong hải quận. Hứa thanh từng nghĩ tới, nói ra hết thảy để mà chấn an nhân tâm, nhưng thất gia và Diêu hầu đã uyển chuyển ngăn cản bởi vì bọn họ đang hạ xuống đây một bán cờ lớn. Mặc dù bọn họ không nói rõ về bàn cờ này, nhưng hứa thanh là nhờ người đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, sớm đã nhìn ra phần cuối. Thất gia và diêu hầu đây là đang câu cá. Hôm nay, đầu cá thứ nhất đã mắc câu. Từ tiền tuyến hắc thiên tộc chuyển đến tin tức là 5 đội tù sĩ phong hải quận đi đến chiến trường. Sau khi trải qua mấy lần nhiệm vụ chiến tranh kiểu tử nhất sinh, cũng không phải là tử vong toàn bộ, mà còn có hơn một vạn người vẫn còn sống. 500 vạn tù sĩ của phong hải quận, chỉ còn hơn một vạn người này sống sót. Bọn họ đã trải qua nhiều lần sinh tử, đã trải qua đau khổ và hành hạ, cuối cùng lại trở thành đứa con rơi. Khổng Tường Long cùng với một chút chấp kiếm giả cũng nằm trong số đó. Mà bọn họ khó khăn trốn thoát, cũng không có lựa chọn trở về đại quân của Thiên Lan Vương, mà rời khỏi chiến trường, bọn họ muốn quay về phong hải quận. Việc này lộ ra vẻ kỳ dị, không phù hợp với suy luận, bản thân của nó cũng có chỗ giải thích không thông. Giống như có một Cái độc thủ ở phía sau khống chế, thúc đẩy bước chân của những người sống sót này và chỉ định con đường cho bọn họ. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong tin tức truyền tới phong hải quận đã bao hàm một khối ngọc giảng lưu ảnh. Bên trong rõ ràng ghi lại thân ảnh mệt mỏi khó khăn của bọn họ. Mà trên đường trở về, bọn họ cũng gặp phải thân vệ của Thiên Lan Vương truy kích. Tội danh không cách nào giải thích, lầm trận đào thoát. Bây giờ bọn họ bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa, chỉ có thể chờ chết. Phong hải quận sẽ phải đưa ra lựa chọn Phải xử lý thế nào đối với những người sống sót này Cứu hay là không cứu Và phải tuyên cáo ra ngoài như thế nào Nếu như là cứu Vậy thì chẳng khác nào là xác thực thái độ Còn nếu như không cứu Chờ mắt nhìn bọn họ bị chế tài Thì nhân tâm của phong hải quận Cũng sẽ tản mát ra Cho nên trịnh khải dịch Diêu Thiên Yến Hai người các người sẽ lựa chọn như thế nào đây <cười> Bên trong đô thành của thất hoàng tử Tổng minh lúc đầu của liên minh bắt tông là Trần Dương Tử Hạ xuống quân cờ đầu tiên trên một bàn cờ trống trơn Dựa theo phỏng đoán của ta đối với phong cách hành sự của các ngươi Thì các ngươi nhất định sẽ cứu Nhưng vạn dặm xa xôi đi cứu những người đó hạng người tầm thường đều không có tác dụng Người đi nhất định phải là cường giả Nhưng một tên thì sợ là chưa đủ Như vậy trong đám người đi tới này Có thể có tử huyền hay không đây Nếu như có, thế thì chiêu gậy ông đập lưng ông này, quả thật vừa đơn giản lại thuận tiện. Trần Dương Tử nở nụ cười, thật ra gã, không quan tâm lắm đối với đám cứu binh. Nếu như trong đó có tử huyền thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không có tử huyền, vậy thì chính là một kế điệu hổ ly sơn. Toàn bộ phong hải quận, chỉ có hai người là Trịnh Khải Dịch và Diêu Hổ là ta đánh không lại. Tất nhiên trong bọn họ sẽ có một người ra ngoài, nói cách khác là chưa đủ để cứu viện. Còn có hai con khồi lỗi kia thì ta cũng đã có phương pháp để ứng đối. Trong mắt Trần Dương Tử lộ ra vẻ trở mong, ngẩng đầu nhìn về phía phong hải quận. Tất nhiên, gã sẽ không tùy tiện trực tiếp tiến vào phong hải quận, mà nhiệm vụ của thất hoàng tử cũng phải hoàn thành. Nhưng đối với gã mà nói thì điều này không quá khó. Vây thành, đánh viện binh, dùng gậy ông đập lưng ông hay là điệu hổ ly sơn, ba chiêu này. giống như hòa tan vào trong nhất thể. Chuyển động như thế nào, biến hóa ra làm sao, gã đều có phương pháp ứng đối, tùy tâm nắm giữ. Mà lúc Trần Dương Tử nhìn về phía phong hải quận, thì bên phong hải quận, trên lầu các của phủ quận chuồng, Hứa Thanh cùng Thất Gia và Diêu Hầu đều đứng đó, cũng đang nhìn về phía Đô Thành, chỗ thiên phong quốc của Thất Hoàng Tử. Hứa thành người thấy thế nào? Thất Gia nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Sư tồn cá đã mắc câu, Hứa Thanh khẽ nói, thất ra như vậy cười ha hả trong mắt đầy vẻ tán thưởng cho nên ngươi đi hay là ta đi đây diêu hầu nhìn thất ra người đi đi ta chờ một chút nhìn xem chiêu thứ hai của đối phương là gì nếu như cùng đi thì đối phương sẽ hoài nghi là nó quá mức thuận lợi nhớ kỹ là mang theo cả khôi lỗi chớ có chủ quan thất ra nhìn về phía diêu hầu diêu hầu gật đầu thân là nguyên lão duy nhất ở trong cao tầng lúc đầu của phong hải quận y hành động tất nhiên phải có chừng mực Vì vậy tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt liền tan biến khỏi lầu các. Rất nhanh, cung chủ phụng hành cung chấp kiếm cung, còn có một chút tông chủ của các tông lập tức theo diêu hầu ra ngoài, vạch phá chân trời mà lao đi. Về phần thất gia, mấy ngày sau cũng nhận được chiêu thứ hai mà lão đang chờ đợi. Ở bên trong phong hải quận có rất nhiều tông môn đột nhiên phản loạn, nhưng tông môn này lại phân tán ở trong từng châu. Cùng lúc bộc phát, tung ra lời đồn làm loạn bốn phương, rất có dấu hiệu tạo thành vô số đấm lửa, cháy lan trên khắp đồng cỏ. Không chỉ như thế, trên biển cấm cũng có không ít dị tộc đột nhiên phát binh, xâm nhập từ nhiều đường ven biển của phong hải quận, bao gồm cả mấy châu, ở trong ngân Hoàng Châu. Không chỉ là như vậy, mà ngoài bến cảng Thất Việt Đồng ở Nam Hoàng Châu, cũng xuất hiện nhiều dị tộc biển cấm, càng có cả cường giả quy hư dẫn đại quân tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người của phong hải quận Bang Hàng, chiến loạn giống như thoáng cái sẽ bộc phát. Đối mặt với nguy cơ như thế, rất nhiều chấp kiếm giả lập tức được phái ra, thất gia càng là lựa chọn đích thân dẫn người đi chấn áp. Mà theo lão và diêu hầu lần lượt rời khỏi, khiến cho quận đô nơi đây bỗng nhiên trở nên trống rỗng trước này chưa từng có, mà cái loại trống rỗng này đã bị đôi mắt giấu sau bàn cờ nhìn vào. Có chút thuận lợi. trần dương tử hạ xuống con cờ thứ hai trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Sau một lúc lâu, gã hạ xuống con cờ thứ ba. Mấy ngày sau, theo Diêu hồ và thất gia lần lượt rời khỏi. Theo cung chủ Tam Cung và các tông môn bận dọn để chấn áp, phản loạn. Tin tức các phương đều được tổng hợp và đưa về. Ví dụ như mức độ phản loạn, tình trạng và quyết tâm làm loạn của dị tộc biển cấm, lại ví dụ như nguyên nhân thực sự mà hơn vạn tù sĩ phòng hải quận chạy khỏi chiến trường hắc thiên tộc, sau đó bị vây nhốt ở tuyệt địa. Chân tướng chính là do đại diễn đạo cung của Liên minh Bát Tông trước kia tương trợ. Tổng minh của Liên minh Bát Tông vẫn không phải là một thân một mình tới tìm thất hoàng tử nương tựa, mà gã còn dẫn theo cả Lăng Vân Kiếm Tông và đại diễn đạo cung cùng nhau rời đi. Sau khi phụ thuộc vào thất hoàng tử, đại diễn đạo cung dựa vào việc am hiểu đối với trận pháp được an bài hiệp trợ bố trí trận pháp trên chiến trường, tương đối an toàn. Cuối cùng bởi vì không đành lòng đối với tu sĩ phong hải quận, mắt thấy 500 vạn người tử thương đến trình độ như vậy, đại diễn đạo cung liền âm thầm mở ra quyền hạn trận pháp ở trong một trình độ nhất định cho đám người khổng tường long. Nhờ vậy mới để cho đám người khổng tường long có thể sống sót chạy ra ngoài. Việc này nguyên bản sẽ không bị người khác tìm ra kết quả nhanh như vậy. Nhưng bà nhân tâm đại diễn đạo cung phức tạp, trong đó có người thường xót phong hải quận, nhưng cũng có người một lòng phụ thuộc vào thất hoàng tử. Vì vậy xuất phát từ lý niệm riêng và đấu tranh quyền lực nội bộ, cho nên chuyện này đã bị đại diễn đạo cung tự mình truyền ra. Mũi nhọn trực chỉ tới tông chủ của đại diễn đạo cung. Việc này khiến cho lão tổ của đại diễn đạo cung cùng với thất hoàng tử tức giận, hà lệnh tiêu diệt toàn bộ, chấm giết tất cả những người tham gia. Chỉ có tông chủ đại diễn đạo cung bị định nghĩa là đầu sỏ gây nên là không rõ tung tức. Cũng bởi vì như vậy, việc này mới truyền bá ra ngoài khiến các phương chú ý. Cũng ngay vào lúc đó, bởi vì diêu hầu và thất gia còn có rất nhiều thế lực đều đã phân tán, vào thời điểm quận đô của phong hải quận tương đối trống rỗng thì đã có một người tới đây. Người này là một lão giả mặc đạo bào màu nâu, thân sắc mệt mỏi, càng là một thần trọng thương. Trên người ngoại trừ, vẻ phong trần mệt mỏi ra thì chính là vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Sau khi bước vào quận đô, lão lập tức liên hệ với hai người. Một người là tử huyền, một người là huyết luyện tử. Bọn họ không có ra ngoài, mà ở lại thủ hộ phong hải quận. chớp mắt khi nhận được tin tức, thân sắc của tử huyền và huyết luyện tử đều lập tức biến hóa, bởi vì bọn họ đều biết người này, chính là tông chủ của đại diễn đạo cung bị thất hoàng tử truy sát mấy ngày gần đây. Diễn Diệp Tử, Tu Vi Linh Tảng Đại Viên Mãn Nếu như đổi thành những người khác đi tới quận Đô Phong Hải Quận vào thời điểm này, muốn gặp mặt huyết luyện tử và tử huyền thì rất khó được tiếp kiến, dẫu sau lúc này đang là thời kỳ chuẩn bị chiến đấu, thế cục dễ dàng biến đổi. Nhưng tông chủ của đại diễn đạo cung, diễn Diệp Tử, được tính là có ân cứu mạng với tu sĩ phong hải quận ở trên chiến trường hắc thiên tộc. Thế lực trong tông môn lại bị thất hoàng tử chém giết toàn bộ, tử vong hơn ngàn người. Không nói là máu chảy thành sông, nhưng cũng vô cùng thê thảm. Mà bản thân lão càng là cửu tử nhất sinh, một thân trọng thương mới thoát được ra ngoài. Lão tới đây tìm nơi nương tựa, không thể không gặp, nhất là não còn nói có bí mật trọng đại muốn báo cho bọn họ biết. vì vậy rất nhanh trong đại điện của phủ quận trưởng Hứa Thanh và huyết luyện tử còn có đám người tử huyền cùng gặp mặt vì tông chủ của đại diễn đạo cung này thương thế của lão cực kỳ nghiêm trọng không giống như giả bộ lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn hơn phần nửa toàn bộ đều là dựa vào tu vi linh tạng mạnh mẽ để chống đỡ lúc nhìn thấy đám người Hứa Thanh thân sắc của lão có chút hoảng hốt hiển nhiên đang nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy Hứa Thanh bái kiến quận trưởng sau một lúc lâu đại diễn Tông chủ đe xuống cảm khái trong lòng cung kính chấp tay, nhưng lại chấn động tới thương thế trong người khiến sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhật. Hứa Thành lập tức phất tay, đưa tới một cỗ lực lượng nhu hỏa nâng dậy, gọi người mang ra đan dược, khách khí đặt trước mặt vị tông chủ của đại diễn đạo cung này. Đa tạ tông chủ đã tương trợ trên chiến trường hắc thiên tộc. Chúng ta cũng đang nghe nói tới việc bền đạo diễn đạo cung. Đây là bảo dược và thiên đan chữa thương của quận Đô, hết thảy lấy thương thế của tông chủ làm trọng. có thể trực tiếp phục dụng tông chủ của đại diễn đạo cùng nhà vậy liền cầm lấy chú ý tới huyết luyện tử và tử huyền đều đang nhìn mình mặc dù ánh mắt không có địch ý gì nhưng lão biết rõ mình đến đây tất nhiên sẽ khiến họ hoài nghi vì vậy mà lão không chút do dự cũng không nhìn xem đan dược là thật giả một hơi nuốt vào huyết luyện tử nhào mắt lại tử huyền thì bất động thành sắc và mặt hứa thanh từ đầu đến cuối đều như thường nhìn qua tông chủ của đại diễn đạo cùng ăn đan dược sau đó khoanh chân đả tọa cũng không tiếp tục mở miệng cho đến sau một nén nhang tông chủ của đại diễn đạo cùng mở mắt ra thương thế trong cơ thể đã hòa hoãn lại bị lão lần nữa áp chế xuống sau đó thở ra một hơi thật dài lần nữa cúi đầu về phía hứa thanh thân sắc hiện ra vẻ thổn thức càng mang theo một chút áy náy thời gian thấm thoát thoi đưa mới nhoáng cái mà ta vẫn còn nhớ rõ lúc quận trưởng lần đầu tiên tới liên minh bát tông tông chủ của đại diễn đạo cùng lắc đầu thở dài Đáng tiếc là đại diễn đạo cung ta đã theo lầm người Một bước sai Vạn dặm sai Quận trưởng ta liều chết chạy ra ngoài Đi tới phong hải quận này Chỉ vì tới báo một chút tin tức cho các người biết Còn định đoạt như thế nào Thì các người có thể tự mình lựa chọn Một là ta ở trên chiến trường Hắc Thiên Tộc Mặc dù không đành lòng nhìn Tu sĩ phong hải quận vô cùng thê thảm Nhưng nếu như kêu ta Dùng đệ tử tông môn mình cùng với sinh tử Của bản thân đi mạo hiểm cứu sống bọn họ Thì ta không làm được Sở dĩ cứu hơn một vạn người kia là bởi vì ngay lúc đó trận pháp xuất hiện một chút sai lầm, trong quá trình chữa trị liền có một cơ hội, có thể không bị người khác phát hiện mà tạo thành truyền tống, coi như có trà ra thì cũng không có liên quan gì với chúng ta, cho nên ta đã lựa chọn giúp đỡ. Loại chuyện này người ngoài không thể biết được, bên trong đại diễn đạo cung cũng không thể nào phát hiện nhanh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hơn một vạn tu sĩ phong hải quận vừa được truyền tống không lâu, việc này đã được chuyển ra trong đại diễn đạo cung. Tiếp theo chính là một trận đổ sát. Khoảnh khắc ta liều chết chạy ra liền hiểu. Đây là một cái bẫy. Có người đã lợi dụng sự mềm lòng của ta mà bày ra thế cục. Có người muốn để cho những tu sĩ phong hải quận này chạy thoát. Tiếp theo sẽ lấy họ làm thẻ đánh bạc. Để cho phong hải quận cần phải tới cứu viện, dùng kế gậy ông đập lưng ông, nhưng cũng là điệu hổ ly sơn. Tông chủ của đại diễn đạo cung trầm rộng mở miệng, thân sắc của mọi người trong đại điện riêng phần mình khác nhau, nhưng lặng ngắt như tờ. Người đó chính là tổng minh lúc đầu của Liên minh Bát Tông, Trần Dương Tử. Hai mắt của tông chủ đại diễn đạo cung hiện lên một màu huyết sắc cực kỳ phẫn nộ. Tin tức thứ hai ta muốn nói cũng có liên quan đến với người này. Tất cả náo động trong phong hải quận bao gồm cả biển cấm đều do Trần Dương Tử bố trí. Ta đã từng chịu trách nhiệm đi tới biển cấm câu thông với dị tộc Tông chủ của đại diễn đạo cùng cúi đầu vẻ đắng chát mở miệng. Về phần tin tức thứ ba là về tiền tuyến, đại quân của Thiên Lan Vương đã sắp chiến thắng trở về. Huế tinh tiên thuật mà Thiên Lan Vương cần đã hoàn toàn bố trí xong và lại đã triển khai uy thế của tiên pháp, dùng nó để phụ trách chiến trường khiến cho Hắc Thiên tộc liên tiếp bại lui. Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Thiên Lan Vương, dựa vào huyết tinh tiên thuật, đại quân đã đuổi tới nội địa của Hắc Linh vực rất nhanh sẽ hoàn thành sứ mạng. Đến lúc đó đại quân chiến thắng trở về, chỉ cần một câu nói của thất hoàng tử, phòng hải quận nhất định sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Trong đại điện, ngoài trừ đám người hứa thanh, những người khác đều nhào nhào biến sắc, bọn họ lần đầu tiên nghe được tin tức về chiến trường cụ thể như thế này. Mà lời nói của tông chủ đại diễn đạo cung quản chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục vang lên. Còn có tin tức thứ tư cũng có liên quan đến Trần Dương Tử, gã đã nhận được một nhiệm vụ, đó là trước khi... Thiền làn vương trở về, thăm dò hư thực của phong hải quận, đồng thời còn có một mục đích càng sâu hơn, đó chính là tử huyền thượng tiên. Trần Dương Tử muốn bắt sống tử huyền thượng tiên. Những lời này vang lên trong đại điện, sắc mặt của tử huyền âm lãnh, hứa thanh thì nhào hai mắt lại. Huyết luyện tử ngồi một bên, nhìn qua tông chủ của đại diễn đạo cung, chậm rãi mở miệng. Việc này thì có liên quan gì tới tử huyền đạo hữu? Tông chủ của đại diễn đạo cùng trần chờ một lát sau đó hung hăng nghiến răng cuối cùng vẫn nói ra việc mà mình biết. Lúc Trần Dương Tử tới tìm Thất Hoàng Tử để nương tựa đã từng nói rằng lai lịch của tử huyền thượng tiên rất đặc thù phương pháp tu hành không bình thường. Nếu như được song tu với nàng coi nàng như là lô đỉnh thì có thể để cho người song tu đột phá gông cùm xương xích của cảnh giới. Sau đó Thất Hoàng Tử liền kêu Trần Dương Tử đi bắt tử huyền thượng tiên tới vì vậy mới có một màn này xảy ra. trong mắt của tử huyền lóe lên sát cơ hứa thanh thì không nói gì nhưng khí tức trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo như băng tiếp theo toàn bộ mọi người trong đại điện của phong hải quận cũng đều bốc lên sát khí huyết luyện tử lại càng là cười lạnh tông chủ đại diễn đạo cung nói xong thương thế trong cơ thể cũng có chỗ chấn động hơi thở hổn hển lão lần nữa đẻ xuống tiếp tục mở miệng còn có tin tức thứ năm lần này Tông chủ đại diễn đạo cung vừa nói lên đây, bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt lão trợn lên, phần bụng lập tức to ra, máu thịt toàn thân trong chốc lát tăng vọt, trong nháy mắt cả người như bánh trứng, quần áo bị xé rách, hóa thành một quả cầu máu thịt thật lớn trông thấy mà giật mình. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng lão, vàng rội khắp đại điện, khiến thần sắc mọi người biến hóa. Cũng vào lúc này, thân thể như viên cầu thịt của tông chủ đại diễn đạo cung trực tiếp tan vỡ mà nổ tung, huyết luyện tử lao ra đầu tiên. những người khác cũng đều như vậy dương phần mình chống cự đồng thời triển khai tu vi để đề phòng bát phương âm thanh ầm ầm vang vọng một đạo gợn sóng vô hình lan tràn ra từ trong máu thịt đã vỡ vụn của tông chủ đại diễn đạo cung gợn sóng này rất mau lẹ bao phủ cả đại điện bao vây toàn bộ quận đô từ trên xuống dưới lan tràn khắp toàn bộ nó không có lực sát thương gì mà giống như một loại giỏ xét cực kỳ nghiêm mật và kỹ lưỡng hơn Sau khi dò xét tất cả máu thịt trong đại điện nhanh chóng bay lên không trung, họ tụ cùng một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy bằng máu thịt thật lớn. Từ bên trong vòng xoáy bỗng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế từ lúc tông chủ đại diễn đạo cung hóa thành viên thịt và nổ tung cho đến khi vòng xoáy hình thành, tất cả đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Cùng lúc đó bên trong đô thành của tiên Phong Quốc cách nơi này cực kỳ xa xôi trong chỗ ở có vô số bố trí của mình Tổng Minh nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên mặt lộ ra nụ cười Hóa ra, bây giờ trong phong hải quận thực sự không quản quy hư tứ dài nữa Bên trên bàn cờ trước mặt gã tràn ngập máu thịt tạo thành vòng xoáy mà chỗ sâu trong vòng xoáy này chính là chiếu ra một màn trong đại điện của phong hải quận Nụ cười của Tổng Minh càng đậm Hết thầy đều nằm trong kế hoạch của gã Từ đầu tới đuôi gã đều nắm quyển sinh sắt trong tay Từng bước một hình thành loại cục diện Nắm chắc thắng lợi Thế thì cũng nên đi thu hoạch thành quả rồi Tổng binh thong rong dưa tay lên vươn Vào trong vòng xoáy máu thịt trên bàn cờ trước mặt Chộp về phía đại điện của phong hải quận trong đó Cùng lúc đó trong đại điện phong hải quận Vào lúc lòng người dâng lên gợn sóng Cô khí tức trong vòng xoáy máu thịt kia đột nhiên tăng vọt Bên trong vòng xoáy Xoạt một cái, rưỡi ra một cái đại thủ lợn là hỏa diễm màu đen. Đại thủ này không phải cánh tay người, mà càng giống với móng vuốt của loài chim, đó là vuốt kim ô. Nhưng bất lận là khí thế hay uy năng thì đều vượt xa hứa thanh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, móng vuốt mang theo vô tận uy áp, mang theo chấn động đáng sợ, trọc về phía tử huyền ở trong đám người. Càng có khí tức của quy hư đệ tam giai. Đại Thành tràn ra từ trong móng vuốt, chấn áp bát phương, với khi thế hủy thiên diệt địa, lực lượng bài sơn đảo hải giống như có thể nghiền nát tất cả. Nguyên luyện tử phun ra một ngụm máu, những đệ tử khác cũng đều là như vậy, tất cả không cách nào chống cự với lực lượng của quy hư đệ tem giai Đại Thành. Tử huyền bên đó cũng là như vậy. Pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận đang chốc động. thanh cầm trên bầu trời cũng gào thét thế nhưng gợn sóng liên tục khuếch tán ra vẫn còn có chút tác dụng khiến cho hết thảy đều hơi chậm lại một chút mắt thấy đại thủ kia sắp bắt được tử huyền bốn phía hứa thanh bỗng nhiên bộc phát lực lượng khí vận của phong hải quận bốn phương nổ vang hóa giải uy áp hắn đứng dậy từ trên ghế ngồi sau so đó thanh bình tĩnh giơ tay phải lên ném một viên cầu về phía vòng xoáy máu thịt và cái móng vuốt kim ô vươn ra rơi lọt vào bên trong viên cầu này Có một cái tên được gọi là trung viên tử, cũng có gọi người gọi nó là phiên bản thu nhỏ của thự Quang chi Dương. Mặc dù lực bộc phát của trung viên tử bản gốc cũng không yếu, nhưng cuối cùng cường độ vẫn tồn tại hạn mức cao nhất. Mà sau khi sát nhập vào một tia thần hỏa, tự thiêu đốt bản thân của thần tử Tế Nguyệt Đại Vực, nó liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này đến từ bản chất bên trong của trung viên tử. giống như được tấn cấp khiến cho nó từ trên trình độ nhất định phù hợp với đặc tính của thự quang chi dương. kể từ đó uy lực của nó là bố của khủng bố. khoảnh khắc bị hứa thanh ném ra, nó bỏ qua hết thảy trở ngại của vòng xoáy máu thịt, bỏ qua uy áp đến từ cánh tay kim ô, trực tiếp phá vỡ tất cả mà tiến vào vòng xoáy. xuất hiện trên bàn cờ của trần dương tử đang ở trong đô thành của thiên phong quốc, chuyển động vài vòng ở bên trên, tràn ránh sáng màu trắng từ bên trong càng dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Trần Dương Tử nguyên bản trong nội tâm đang là bố mày nắm chắc thắng lợi trong tay, vẻ mặt lại càng vô cùng ung dung. Sau khi tất cả kế hoạch của gã đều hoàn thành thuận lợi, gã liền cảm thấy vô cùng chắc chắn với lần bắt người này. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy trung viên tử và cảm thụ khí thức trong đó, con người của gã lập tức co rút lại, tâm thần trực tiếp như có thiên lồi nổ vang. Gã không biết đây là cái gì, nhưng nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, khiến cho lông tóc khắp người gã bùng nổ. Nguy hiểm, nguy hiểm đến cực hạn rồi Cái loại cảm giác mà mỗi tấc máu thịt, mỗi khối xương cốt trên người đều không ngừng run rẩy, truyền tới cảm giác nguy hiểm kịch liệt như thế, khiến cho tâm thần của Trần Dương Tử hoàn toàn là cuộn trào, cảm giác tử vong ngập trời ập đến. Gã biết mình không có đủ thời gian phản ứng cũng không cách nào đối kháng, giờ phút này đường sống duy nhất chỉ có bàn cờ. Vì vậy, trong chớp mắt khi đạo ánh sáng trắng bộc phát, gã trực tiếp là cắt đứt cánh tay vươn vào trong vòng xoáy của mình. hơi thở tiếp theo, biển ánh sáng trắng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, tản ra từ trên trung viên tử. trong chớp mắt nó bao trùm lên căn phòng của trần dương tử. hết thảy mọi thứ trong gian phòng, bao gồm kiến trúc, chỗ ngồi, bàn cờ, cả bao gồm cả thân thể trần dương tử vào thời khắc này đều tan thành mây khói, bị một cỗ sóng nhiệt khổng lồ làm cho bốc hơi hóa thành hư ảo. mà sự bộc phát của bạch quang mới chỉ là bắt đầu. biển ánh sáng bao chủ chỗ ở của trần dương tử sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát bao trùm lên kiến trúc gần đó, bao phủ cả thiên địa bốn phía. Kiến trúc sụp đổ bị đốt cháy thành bụi bặm, bầu trời đỏ thẫm, theo biển ánh sáng này xuất hiện, sóng nhiệt cùng nhau bốc lên, hủy diệt toàn bộ. Từ xa nhìn lại, một khu vực xuất hiện ánh sáng như vậy, liền tạo thành một hình nửa cung tròn úp xuống thật lớn, hết thảy tồn tại trong đó đều trở thành tro bụi. Mà hào quang hình nửa cung tròn này còn đang cấp tốc khuếch tán ra ngoài. bên trong đô thành của thiên phong quốc cũng không có phạm tục bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này cùng với người ban đầu của thiên phong quốc bây giờ tồn tại ở đô thành thì đều là thủ hạ dưới trướng của thất hoàng tử cùng với thế lực phụ thuộc tới từ khắp nơi và đô thành này cũng được xưng là hoàng đô của thiên phong quốc những người trong đó không thiếu cường giả quy hư không biết Là nhiều hay ít nhưng linh tảng thì rất nhiều Bọn họ hoặc là tử chung với thất hoàng tử Hoặc là thần phục và tới tìm nơi nương tựa Nó thuộc về dạng thành viên nòng cốt Để thất hoàng tử có thể kiến lập Khai phủ ở mảnh đại vực này Đối với thất hoàng tử mà nói Mỗi phương đều có giá trị tồn tại Và càng là cơ sở để gã có thể triển khai Kế hoạch lớn trong tương lai Cho nên tất cả đều không bị thất hoàng tử đưa ra tiền tuyến Mà ở lại trong đô thành để cho an toàn Nhưng mà trước mắt dưới màn hào quang này bộc phát, sự kinh khủng lộ ra trong đó trực tiếp đưa tới toàn bộ chúng tu sĩ đô thành hoàng sợ. Cảm giác hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy hiểm của tử vong ập đến, khiến cho thần sắc tất cả mọi người đều đại biến. Mà giờ phút này bên trong hoàng cung, thất hoàng tử đang triệu tập một đám người để trao đổi về việc làm thế nào, để chuẩn bị vật tư cần thiết cho chiến trường ngoài tiền tuyến. Trong đó có một người đến tử phong hải quận, lúc này lời của gã đang vang vọng trong đại điện. Ta cho rằng những vật tư cần thiết cho tiền tuyến bên phía phong hải quận hoàn toàn có thể cung ứng dẫu sao thì không đợi lời gã nói hết ký thức kinh khủng bộc phát từ chỗ ở của Trần Dương Tử trực tiếp khiến bầu trời sáng rực thế giới hóa thành hư vô bầu trời chấn động là một mảng màu đỏ đại địa cũng bị tác động mà địa chấn mạnh mẽ thần sắc của tất cả mọi người trong đại điện đều đại biến sóng nhiệt đập thẳng vào mặt khiến cho tóc của bọn họ cũng bị thiêu đốt thất hoàng tử càng theo bản năng Đứng lên, ngóng nhìn về nơi xa xăm, trên mặt hiện ra ý hoảng sợ. Trong con ngươi của gã phản chiếu rõ ràng, cái màn hào quang hình nửa vòng tròn đang không ngừng mở rộng. Thự quang chi dương, thất hoàng tử ngạn ngào hô lên. Chàng hạo kiếp này vẫn còn tiếp tục, biển ánh sáng và sóng nhiệt bộc phát ngập trời, cuộn trào vô tận về bốn phía, bao trùm qua hơn phân nửa thành khu, cho đến khi bao trùm trọn cả đô thành và bên trong, sau đó lại khuếch tán ra một phạm vi lớn. pháp bảo cấm kỵ đến từ thiên phong quốc được kích phát ví độ chống cự thế nhưng không kiên trì được bao lâu chỉ trong vài hô hấp liền tan nát vô số tù sĩ muốn chạy trốn nhưng mặc kệ thân thể của bọn họ đang ở giữa không trung hay ở trên đất bất cứ khu vực nào cũng không thể chạy thoát biển ánh sáng chiếu qua khiến cho vô số tù sĩ trực tiếp biến thành cho bụi sóng nhiệt khuếch tán cản thôn phệ tất cả tiếng kêu rên thê lương khiến cho hoàng đô của thiên phong quốc trở thành địa ngục nhân gian cho đến một nén nhang sau Chia sáng này mới dần tản ra, sóng nhiệt dư thừa cùng với mùi thịt nướng tràn ngập. Thả mắt nhìn tới, hoàng đô của Thiên Phong Quốc đã không còn tồn tại. Chỉ còn một mảnh khô cằn không có kiến trúc, không có bất kỳ một cỗ hài cốt nào, hết thảy đều đã trở thành bụi bậm. Và ngày hôm nay, hoàng đô của Thiên Phong Quốc vốn đang đứng sừng sững trên vùng đất này vô số năm, nhưng bây giờ đã xóa sổ. chỉ có chưa tới một ngàn người còn sống sót trong trường hạo kiếp này dĩ nhiên thất hoàng tử cũng nằm trong số đó nhưng bất kỳ người nào trong số họ đều chật vật đến cực hạn trên người đều có thương thế riêng giờ phút này thất hoàng tử đứng ở phương xa nhìn qua hết thảy tóc tai bù xù không hề có nửa điểm thong dong như trước thân thể gã run rẩy chòng mắt đỏ thẫm toàn bộ cảm xúc đã hóa thành điên cuồng giờ phút này phong độ của gã niềm kiêu ngạo của gã sự ngạo nghễ của gã toàn bộ đều đã tan vỡ À, là ai? Là ai làm? Là ai đã ném một quả thự quang chi dương tới đây? Thất hoàng tử kêu rên thê lương, trong mắt là vô số tơ máu, gã thất thố không cách nào chấn định, cho dù là tới bây giờ gã không cách nào tiếp nhận được những thứ mà mình đang nhìn thấy trước mắt, không cách nào tiếp nhận hết thảy sự việc vừa trải qua, càng không thể tiếp thu, hoàng đô một khắc trước vẫn còn yên ổn, giờ khắc này đã hóa thành phế tích. Nhất là khi nghĩ đến gần trăm vạn thủ hạ trung thành và tận tâm, chỉ cần mình nói một câu là có thể để bọn họ đi săn bằng hết thảy. Còn có những thành viên nòng cốt gã lựa chọn từ trong những thế lực và tông môn cùng với tộc đàn khắp nơi tới tìm mình nương tựa. Bất kỳ người nào đều là tài phú của gã, đều là sự chuẩn bị của gã cho tương lai. Nhưng hôm nay hết thảy đều không còn tồn tại. Chuẩn bị nhiều năm qua của gã đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Nội tâm của tất hoàng tử đau nhức kịch liệt Sắc mặt gá trắng bệnh Phun ra một ngụm máu tươi Thân thể không ngừng run rẩy, Trên chán nổi cộm gân xanh Ngờ mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương Đau nhức tận sâu trong xương tủy Đau tới tận linh hồn gã không cách nào tưởng tượng Cũng không cách nào hiểu được vì sao lại như vậy Tại sao lại có một quả thự quang chi dương Bạo phát ở chỗ của mình Phá hủy toàn bộ mọi thứ của gã Tim của gã càng đập rất nhanh gã sợ hãi hoảng hốt Vừa nãy gã chỉ sám chút đã vẫn lạc Thân là hoàng tử, nhất là hoàng tử lại chiếm cứ một đại vực Tương lai bừng sáng Cho tới tận bây giờ, gã chưa từng suy nghĩ tới việc tử vong Nhưng hôm nay tử vong lại cách gã gần đến thế Nếu như không phải thiên lan vương để lại cho gã chút thủ đoạn Có lẽ gã đã không thể nhìn thấy ngặt mặt trời ngày mai Mà trong khi thất hoàng tử run rẩy thê lương Thủ hạ điều tra về việc liên quan đến chuyện này đã tra ra kết quả chỉ thấy một thân ảnh bay ra từ vùng đất bụi bặm khô cằn phía trước tới trước mặt thất hoàng tử sau đó quỳ bái khóe miệng mang theo máu tươi châm thấp mở miệng điện hạ đã tra ra một chút nguyên do thất hoàng tử chợt quay đầu nhìn kỹ người trước mặt hô hấp dồn dập đưa tay tốm lấy cổ cực kỳ phẫn nộ nói đầu nguồn của thự quang tri dương bộc phát từ chỗ của trần dương tử người tới thấp giọng mở miệng mà trần dương tử đang thi hành nhiệm vụ điện hạ an bài về phong hải quận khả năng đây là trả thù tới từ phong hải quận. Người này cũng không dám nói tiếp nữa, lấy tu vi của Trần Dương Tử coi như là tự bạo thì cũng không thể nào thể hiện ra uy lực của Thự Quang Chi Dương, cho nên nghĩ tới nhiệm vụ mà gã chấp hành thì cũng không đoán, à không khó để đoán ra đầu nguồn. Nhưng mà suy đoán này khiến cho gã hoảng sợ, cũng làm cho toàn bộ gần ngàn người còn sống sót ở bốn phía hoảng loạn. tay của tất hoàng tử run lên, nội tâm không cách nào khống chế mà cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn về phía phong hải quận. Trong mắt sắt cờ ngập trời Nếu như ánh mắt có thể giết người Có thể hóa thành thự quang chi dương Vậy thì vào phút này dưới mắt của gã Phong hải quận nhất định không còn tồn tại Thật đáng tiếc là gã không làm được Phong hải quận Có thể chế tạo thự quang chi dương Mặc dù uy lực không cách nào so sánh Với thự quang chi dương chân chính Nhưng cũng cực kỳ kinh thiên động địa Cái này chính là nguyên nhân khiến cho Đốc quân và cả vạn quân sĩ Mất liên lạc ở phong hải quận Thất hoàng tử thì thào dưới đáy lòng Gã muốn phôi phục lại vẻ thông dong, khôi phục lại sự bình tĩnh, muốn đè xuống đau đớn trong nội tâm, nhưng thân thể run rẩy cùng với cơn sợ hãi che giấu chỗ sâu trong mắt, đã mơ hồ làm lộ ra nội tâm của gã. Gã sợ con mẹ nó rồi. Ta chỉ là muốn Trần Dương Tử bắt Từ Huyền tới làm lô đỉnh, thăm dò phong hải quận một chút mà thôi. Vậy mà phong hải quận lại ném cả một quả thự quang chi dương tới chỗ ta. Hứa thành nhất định lán hạ lệnh, Đây là hắn đang cảnh cáo ta Chớ có chọc hắn Cũng đừng nghĩ động tới nữ nhân của hắn Hứa thành người thật là ác độc Thất hoàng tử nghĩ tới đây lần nữa phun ra máu tươi Khó khăn thu hồi ánh mắt Ngơ ngác nhìn về mảnh đất khô cằn trước mặt Cuối cùng hung hăng nghiến răng Chúng ta rời khỏi nơi đây Tìm chỗ ẩn nấp Đợi cứu phụ của ta trở về Thất hoàng tử trong lòng nghẹn khuất Nhưng nhiều hơn là cảm giác tim đập nhanh và sợ hãi Gã sợ Ra lại có một quả tự quang trị dương được ném tới Trước khi Thiên Lan Vương trở về, gã không muốn trêu chọc phong hải quận nữa, cũng không dám trêu chọc, gã cảm thấy đám kia đều là lũ điên, mà lũ điên nắm giữ thự quang chi dương thì rất đáng sợ. Cùng lúc đó khoảnh khắc hoàng đô của Thiên Phong Quốc bị xóa sổ dưới lực bộc phát của Trung Viên Tử, trong đại điện quận đô của phong hải quận cách đó rất xa, vòng xoáy máu thịt ầm mầm tan vỡ. Cánh tay kim ô do Trần Ương Tử rỗi ra cũng rơi xuống trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích, sau đó hóa thành thân thể Trần Dương Tử vô cùng suy yếu. Sau khi đạt đến trình độ tu vi nhất định, chỉ cần không phải toàn bộ thân hình diệt vong, như vậy tái sinh cũng không phải chuyện gì quá khó, nhưng đại giới phải trả là rất lớn. Mà lựa chọn lúc trước Trần Dương Tử là đường sống duy nhất của gã, chỉ có chặt đứt cánh tay, mượn nhà cánh tay để tái sinh mới cứu được gã trong tình thế hẳn là phải chết đó. Giờ phút này, theo cánh tay đứt hóa thành thân hình, Trần Dương Tử chật lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng, trong mắt cất giấu sự hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn về phía vòng xoáy máu thịt tan vỡ, lại theo bản năng nhìn về phía hứa thanh. Ngươi, ngươi vừa ném vào trong cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Tổng minh Trần Dương Tử, nguyên bản hứa thanh không muốn nhiều lời. Nhưng đưa mắt nhìn sắc mặt xanh mét của tử huyền, cùng với nhớ tới những bố trí lúc trước của tổng minh, còn có vẻ mặt của tu sĩ phong hải quận ở bốn phía, vì vậy hắn liền nhàn nhạt mở miệng. Một khỏa thự quang chi dương Lời này vừa truyền ra, thần sắc mọi người trong toàn bộ đại điện, quận trưởng đều lập tức đại biến. Huyết luyện tử cũng vậy mà tử huyền cũng thế, còn những tu sĩ khác lưu lại bảo vệ phong hải quận, tất cả đều nhao nhao hít vào một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Thự Quang Chi Dương, cái này, âm thanh xôn xao nghẹn ngào đồng thời truyền ra từ miệng của mọi người, mà tiếng kêu hoảng sợ chói tai đến từ Trần Dương Tử càng là vượt qua hết thảy vang trong đại điện. Thự Quang Chi Dương, ngươi! Toàn thân Trần Dương Tử chấn động kịch liệt, đầu tiên là gã không tin, nhưng bản thể bị hủy diệt cùng với biển ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng truyền tới, ở trong cảnh tượng cuối cùng khiến cho gã không cách nào là có thể tự lừa gạt chính mình. Nhưng vừa nghĩ tới nơi bản thể mình ở chính là hoàng đô của thất hoàng tử, nghĩ tới trong đó có gần trăm vạn thủ hạ trung thành của thất hoàng tử, cùng với người các tông trong đại vực đến tìm nơi nương tựa, nghĩ đến đó là thành viên nòng cốt để thất hoàng tử khai phủ, nghĩ đến đó là toàn bộ trù bị của thất hoàng tử trong mấy năm gần đây. Thân thể Trần Dương Tử không cách nào khống chế mà run rẩy, nội tâm hoảng sợ mãnh liệt, toàn thân trên dưới của gã nổi hết da gà. Gã có thể tưởng tượng quả thự quang chi dương kia bạo phát nhất định sẽ bào trùm toàn bộ hoàng đô, lực sát thương của nó khẳng định là kinh khủng đến tột cùng. Mà hết thảy đầu nguồn của việc này, tuy là từ phong hải quận, nhưng bản thân gã mở ra vòng xoáy máu thịt đã trở thành đồng lõa. Thậm chí nếu như có người gã nói gã thực sự là đồng lõa vì hoàn thành sứ mạng vĩ đại này mà đã chịu nhục giả vờ tìm đến thất hoàng tử nương tựa thì nhất định sẽ có không ít người tin. Hết thảy những thứ ấy khiến cho gã không cách nào có được chỗ đứng trong nhân tộc. Cơn giận dữ đến từ Thiên Lan Vương nhất định sẽ xé rách thần hồn của gã. Mà quan trọng nhất, nếu như thất hoàng tử vẫn lạc, là... làm sao ngươi dám, tại sao ngươi lại có được thự quang chi dương? Trần Dương Tử hét lên một tiếng, gã đúng là đã thất thố, và mặt không cách nào tin mà nhìn hứa thanh. Cơn sợ hãi như bải sơn đào hải nổ vang trong cơ thể gã. Gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lào đảo lui lại. Đắng chát trong nội tâm dâng lên như thủy triều Bao phủ khắp thân thể của gã Gã ủy khuất, ngạn khuất và bất đắc dĩ Hết thể kế hoạch của gã đều đã thành công Toàn bộ đều rất thuận lợi Nhưng kiểu gì thì gã cũng không thể nghĩ đến Kết cục cuối cùng nó lại thành ra như vậy Chỉ là một dần dò xét Người Thế mà lại lém ra một quả thự quang chi dương Trần dương tử một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Trong lòng gã vẫn còn một câu không nói lên lời Thật ra gã rất muốn nói Hứa thành người đã có thử quang chi dương. Ngươi lấy ra cho ta nhìn qua không phải là được rồi sao? Để cho tất hoàng tử nhìn một cái không phải là được rồi sao? Sau khi nhìn thấy thì còn ai dám đến chọc giận các người chứ? Cần con mẹ gì phải làm mạnh tay đến như vậy? Cái ý nghĩ này làm cho trong lòng gã càng thêm đắng chát. Dưới tình huống như... Bản thẻ tan vỡ, một thân tu vi của gã tụt giảm rất nhiều, trực tiếp rớt xuống khỏi cảnh giới quy hư tam giai thậm chí nhị giai cũng đều bất ổn, ký tức trên người hỗn loạn nằm ở đoạn giữa nhất giai và nhị giai Và lại nhìn bộ dạng đó thì sợ là trạng thái này cũng khó mà duy trì được quá lâu, cho nên gã không chút trần chờ ra phút này rút lui, muốn liều mạng chạy ra khỏi nơi đây. Cho dù bây giờ gã vẫn quản sức để ra tay, nhưng một là tu vi rớt xuống, hai là sự tàn nhẫn của hứa thanh khiến gã vô cùng sợ hãi. Sợ hãi này nó đến từ bản chất, đến từ linh hồn. Gã lo hứa thanh vẫn quản thị con chi dương, lo rằng thanh cầm đại điểu trên bầu trời cùng với pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận cùng lúc vận hành. Sau khi mất đi trạng thái tu vi toàn thịnh, gã biết hôm nay chính là thời khắc nguy cấp nhất trong cuộc đời này của mình. Nháy mắt kỳ gã lui về phía sau thì huyết luyện tử đã lao ra, tử huyền cũng cất bước. Thanh cầm trên bầu trời cũng chuyển đến tiếng đát đát, một cỗ khí cơ cường hãn từ bầu trời ập tới khóa chặt Trần Dương Tử, đồng thời thanh cầm đang lao xuống, theo tư thế bổ nhào. Trong thời gian ngắn thanh cầm đã xuất hiện ở đại điện, uy áp bao phủ bát vương, tiếng kêu ngập trời. Mắt thấy như vậy Trần Dương Tử chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong nội tâm, thân sắc vặn vẹo phát ra tiếng gào thét thê lương. hứa thành, hơn một vạn người phong hải quận chạy ra được từ chiến trường là ta an bài cho bọn họ sống sót trên thân của mỗi người đều bị ta lưu lại ấn ký linh hồn ta mà chết thì bọn họ cũng lập tức hình thần câu diệt cho dù các ngươi có thể hóa giải nhưng cũng cần có thời gian mà nếu như phong ấn ta ta nhất định sẽ tự bạo thần hồn vào lúc thần hồn diệt sẽ kéo bọn họ chôn cùng thả ta rời khỏi như vậy các ngươi cũng có thời gian giải khai ấn ký dùng một mạng sống của ta đổi lấy mạng sống của hơn vạn chiến sĩ phong hải quận Cuộc mua bán này các người có lời. Trần Dương Tử quả thực là một người cẩn thận, càng là kẻ có tâm kế không hề tầm thường. Cho dù là đến trình độ này thì gã vẫn còn có chuẩn bị phía sau. Hiện giờ lời ấy vừa thốt ra, đám người huyết luyện tử không khỏi dừng lại. Coi như là thanh cầm cũng không nắm chắc sau khi giết chết Trần Dương Tử thì vẫn còn có thể cởi bỏ ính ký linh hồn. Nó chỉ là một con chim tô xác, việc giải ấn ký không phải là thứ mà nó am hiểu, nó chỉ biết đớp mà thôi. cục diện dường như lại xuất hiện một chút rằng co và lưỡng lự ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi